Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vũ lấy hết sức bình tĩnh, cứ ngồi yên, giả bộ, đang hậu. Thoáng cái, bộ xương biến đầu mất. Và Vũ cười thầm. mi dọa ai thì được, chứ dọa ta sao nổi chứ. Nói chưa dứt lời, một thanh xương tay bỗng từ trên trần nhà rơi ngay xuống trước mặt Vũ. Tiếp đó là thanh xương Và thanh xương nữa Mỗi chốc nhiều thêm Đến mấy chục chiếc xương sườn Thấy đống xương mỗi lúc lại nhiều thêm Đứng lù lù ngay trước mặt Sẵn lọ mực trên bàn Vũ cầm luôn ném ngay vào bộ xương Mực đổ ra tung tué Bộ xương vụt biến mất Vũ tưởng như vậy là yên rồi Chẳng ngờ đâu Ngọc Bách lại hiện ra đứng ngay cạnh chàng Nghiêm rộng trách móc Anh thực là tệ đấy Lại là người hấp thụ văn minh Tây Âu Sao không biết quý người phái yếu chứ Vũ thẳng thắn cự lại Người ta chỉ có thể lịch sự với người lịch sự thôi Quấy dày là mất tự do của kẻ khác Thì đó có phải là cách cư xử của hạng người có giáo dục hay không Nữ lang kia không nói lại được. Tần ngần đứng lặng người một lúc. Vũ thấy sắc mặt nàng vô cùng buồn thảm. Cũng động lòng bèn hỏi. Vậy cô là ai? Xin nói thật. Nếu còn giấu giếm, ta không bao giờ muốn nói chuyện đâu. Ngọc Bách hỏi lại. Nói thiệt ra, liệu anh có khỏi sợ hay không? Vũ cười. Hỏi thế... Là thừa rồi Nếu là kẻ nhút nhát Thì ngay từ đêm trước Tôi đã không dám lên căn gác này Ngồi học nữa đâu Nữ lang kia gật đầu Phải Chính đó là điều Em lấy làm kính phục đấy Này nha Em không phải là người Chính là ma đấy Vũ thản nhiên đáp Thì tôi cũng đoán biết ngay vậy mà Rồi Vũ lại nói Thường thường tôi nghe thấy nói đến oan hồn Nhưng chưa tin là có thực Hồn ma còn ẩn hiện lần quất nơi đây Ý hẳn cũng có điều oan khuất chứ chẳng chơi nhỉ Ngọc Bách rưm rớm nước mắt thưa rằng Sự đời những nỗi oan khiên nhiều không kể xiết Nhất là trong thời chiến tranh loạn ly này Chẳng phải trường hợp riêng em đâu Có điều là kẻ chết đi, dù sao cũng mong nắm xương tàn được vùi sâu chôn chặt. Thế mà em thì lộ cả ra để dán nhấm chuột gặm, thê thẳng vô cùng. Vũ thấy nàng từ nãy giờ vẫn đứng trước mặt mình, chứ không dám xuổng xã như trước, cho nên dịu dàng nói. Thôi, dù sao đi nữa cũng xin mời cô ngồi xuống đây đã. Theo luân lý khổng mạnh thì trai gái bất tương thân. Nhưng thiết nghĩ đã là âm dương cách biệt rồi Là hai thế giới khác nhau rồi Chúng ta là ngay thẳng nói chuyện Tất cũng không ai chê trách đâu Nữ lang kia bùi ngùi nói tiếp Nghe lời anh nói ấy, Em chở nhớ đến ba em ngày xưa Tuy là người theo Tây học Mà vẫn giữ được nền nếp đông phương Quả thực cũng là hiếm có lắm Càng nhớ lại trong mấy ngày hôm nay Có biết bao nhiêu cử chỉ hành động xuồng xã, em thẹn chết đi. Nghe vậy Vũ gật gù tán thưởng. Nghe lời ấy, thấy rõ ràng là người có học thức đấy. Mong rằng đừng giấu giếm nữa. Xin cô kể rành mạch câu chuyện từ đầu đi. Thế là Ngọc Bách lau vội nước mắt thưa rằng. Chỉ nguyên những lời vàng Ngọc ấy cũng đủ an ủi em một ngàn lần. Em tên thật là Ngọc Bách Họ Nguyễn, vốn quê ở tỉnh Bắc, con một ông tham tá, đã từ trần lúc em 18 tuổi. Rồi mỉm cười chua chát, Ngọc Bách lại nói tiếp, năm nay em 18 tuổi. Nói như vậy nghĩa là khi chết em mới 18 tuổi, nhưng nếu tính theo người sống qua mấy năm tao loạn thì hiện nay em đã ngoài 20, già mất rồi vụng nghĩ thầm trong bụng, khi đã là đàn bà dù chết đi rồi cũng vẫn còn lo lắng đến sắc đẹp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net